Giả Vô Hàm, ngươi được lắm, ta dựng sân khấu kịch, ngươi tới hủy phải không? Được, vậy thì để xem ngươi hủy nhanh hơn hay ta dựng nhanh hơn. Ha ha, Phong Linh nở nụ cười xinh đẹp mà yêu nghiệt, cũng được, quỳ tiếp cũng không có tác dụng. Nàng ngồi xuống ghế, hai mắt nhìn chằm chằm Châu Châu, nhìn chăm chú đến mức lông nàng ta dựng cả lên. Châu Châu, ngươi không muốn gả chồng phải không? Châu Châu sừng sốt một chút, từ từ gật đầu, ánh mắt e lệ nhìn Giả Vô Hàm.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 Bên dưới chân, vương lại. phủ đang ầm ĩ, cách bàn càng bàn ngày càng xa, cuối cùng ngay cả đốm lửa đều không nhìn thấy nữa. Tốc độ của hắn khiến nàng có cảm giác như đang bay. Không biết rõ là đã ở trên trời bao lâu, cho đến khi Phong Linh cảm thấy người không thăng bằng, dạ dày bắt đầu dục dịch, hắn mới bắt đầu dừng lại. Phong Linh lập tức chạy đến ôm cây đại thụ bên cạnh, ngồi chồm hổm xuống ói không ngừng. Oẻ, một bàn tay vỗ vỗ sau lưng nàng. chíu chút nữa là vỗ gãy mấy cái xương sườn của nàng rồi. Phong Linh quay đầu lại giống lên một câu. "Chết tiệt, ngươi là cướp đường hay sao? Nói cướp người liền cướp người, cướp người thì thôi đi, nhất định phải bay lên cao như vậy sao? Nhất định phải thế sao?" Thấy rõ người phía sau thì nàng chợt ngây ngẩn cả người. Chương 106: Ngươi hôn ta một cái. Tiểu Nguyệt Nguyệt dưới ánh trăng, một thân áo hoa thủy tụ thủ.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 Nguyệt Nguyệt như vậy giống như một ác ma đang ghen tị đến mức phát điên. Nàng không nghi ngờ, Việt không hoài nghi, nếu nàng dám nói thích Dạ Vô Hàm, nhất định sẽ bị nàng bóp đến chết. Đủ rồi, Phong Linh dùng sức đẩy nàng ra, xoa cánh tay đầy ấm ức nói: "Ta dở cần biết ngươi là ai, cũng không thèm quản ngươi biết cái gì võ công, cầu xin ngươi đừng có quấn ta được không? Ta thích người nào, đó là tự do của ta. Đừng giống như ta bới mộ tổ tiên nhà ngươi như thế." Bốp, cây to lớn bên cạnh đột nhiên bị nhận một chưởng, ngay sau đó liền đứt đoạn. Ưng ực, Phong Linh nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt cứng đờ, ngoái đầu nhìn lại phía sau, thành khẩn cúi đầu, ta sai rồi. Nguyệt Nguyệt âm lãnh cười một tiếng, di truyền tới trước người nàng, tép buộc nàng phải nhìn thẳng mình, cong lên môi đỏ mọng như yêu nghiệt, lại gần nàng rồi khẽ hôn lên trán nàng một cái. Phong Linh rùng mình, tóc gái dựng ngược lên. Nguyệt Nguyệt đem nàng đang hóa đá kéo vào trong ngực, một tay vỗ nhè nhẹ, nhớ lời nói của ta, không muốn chết thì ngoan ngoãn ghi nhớ trong lòng. Hiểu không? Ân ân ân, Phong Linh máy móc gật đầu, động cũng không dám động. Đột nhiên, nàng ý thức được cái gì, ánh mắt đảo quanh nhìn vào ngực Nguyệt Nguyệt, run rẩy giơ tay lên, từng chút tiến tới gần, tiến thêm chút nữa, cuối cùng, cắn răng một cái, gián tay lên, phẳng, nàng hít một hơi lạnh khí.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 Nhìn bóng dáng cuồng vọng khiến nhân thần căm phẫn, Phong Linh giận đến phát điên. Khí dễ ta không biết võ công phải không? Đám khốn khiếp ma, cả, bông, tưởng ai cũng có thể ngồi trên đầu lão nương à? Mẹ nó, chọc tới thì tỉ, để tỉ tỉ ta tìm cái sơn động bế quan tám 10 năm đi, sau khi ra ngoài để cho các người phải dập đầu gọi tổ tông. Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, Dạ Vô Hàm đi tới, vẻ mặt không vui, Phong Tam Nương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 Nữ nhân đêm hôm đó, có thể là mình, là như thế phải không? Nhưng có thể sao? Khả năng là bao nhiêu? Này, không ngờ ngươi thật sự có biện pháp, làm sai để thuyết phục vương huynh ra ngoài được thế. Vai chợt bị vỗ một cái, quay đầu nhìn lại, gương mặt vấn thú của Dạ Dập Thiên phóng đại ngay trước mắt. Đừng để ý tới ta. Phiền lắm, vốn còn muốn giễu cợt nàng mấy câu, nhưng nhìn bộ dáng nhíu chặt mày của nàng, Dạ Dập Thiên ngẩn ra. Sao thế? Không có gì, Phong Linh phiền não phất phất tay. Phong Tam Nương cũng có lúc phiền lòng sao? Dạ Dập Thiên lắc đầu bật cười, sau đó ngồi xuống ghế đá bên cạnh, vắt chéo chân, nói đi, lại gây ra chuyện gì rồi? Nói với Thiên ca ca một chút đi. Phong Linh định mắng hắn mấy vâu, nhưng nghĩ lại, lại ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh hắn. Này, tiểu Thiên tử, ngươi nhớ đêm Dạ Vô Hàm xuất chinh trở về không? Là 6 năm trước đó. Sao? Dạ Dập Thiên cảnh giác liếc nhìn nàng, "Ngươi nghe được chuyện gì?" Lã Gia Khả không muốn sống nào lắm mồm, "Vương huynh của ngươi, a, vậy thì thôi." Phong Linh hoàn toàn coi hắn như tỉ tỉ chi tâm để bày tỏ. Cuối cùng đành bất đắc dĩ than thở, "Nếu như chuyện thực sự là như vậy, vậy ta và Bảo Bảo phải chịu khổ mấy năm nay thì tính sao? Bởi vì không biết mà cùng hắn ép sex sâu âu, ngược lại bị đuổi ra khỏi vương phủ mấy năm nay."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 là hoàng thượng, phụ hoàng, làm sao có thể như thế được. Sắc mặt Dạ Dập Thiên trầm xuống, xoay người ra khỏi đại sảnh, chạy thẳng đến thư phòng của Dạ Vô Hàm. Đến bác y hiên, hắn không gõ cửa mà trực tiếp xông vào thư phòng. Dạ Vô Hàm đang dọn dẹp một chút đồ vật, thấy người đến là hắn, chỉ lạnh nhạt nói: "Đệ đã biết rồi, vương huynh, phụ hoàng làm sao có thể đê huynh dẫn binh được." Dạ Dập Thiên la lên: "Nhất định là quỷ kế của Cảnh Vương thúc và tiện nhân kia."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 Vương ra, ngựa đã được chuẩn bị. Phi ưng bầm, ư, dạ vô hàm gật đầu một cái. Ăn mặc trình tề, sau đó đến bên cạnh dạ dập tuyên. Vỗ vai hắn nói, nếu như nàng chịu một chút hốt ức nào. Cẩn thận ta trở về giáo huấn đệ. Nói xong, hắn và phi ưng ra khỏi phủ. Miệng dạ dập tuyên mở lớn, không nói được chữ nào. Cuối cùng thở dài một tiếng. Hiểu lầm như trái cầu tuyết. Càng lúc càng lớn, trời ơi!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 Nàng ngẩn người, "Tiểu tử, con ở đâu ra vậy? Nương, nương xác định là nương thích hắn sao?" Bảo Bảo hỏi, Phong Linh ngẩn người, vội vàng quay mặt đi về phía trước, "Tích ai, nương không hiểu con nói gì." Bảo Bảo nhíu mày, "Phong Tam nương, đây là lúc mà nương trốn tránh sao? Nương đâu có trốn tránh." Nghị một đằng nói một nẻo, "Nương không hề." Bảo Bảo nói trống tim đen, "Tất cả mọi người đều nhìn ra, chỉ có bản thân nương đang trốn tránh mà thôi."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 Thì ta sẽ mời người đến gọi ba ngày ba đêm. Châu châu, người ở đây nhưng người chỉ là khách. Ta đã gả cho hàm vương. Nơi này là nhà của ta. Ta quản giáo nhà hoàn trong nhà của mình còn phải đợi người khách nhưng người đồng ý sao? Phong Linh, muốn nói đến thành thân với ta. Được, ta nói với người. Thành thân cần sáu lễ. Người được mấy, ngay cả giấy đỏ và giấy xanh cũng không có đã coi như lập gia đình. Làm ơn ba quỷ chín lại người đã quỷ chưa? Văn không là văn.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 Nàng ta nghiêng đầu trừng mắt nhìn Hinh Nhi. Hinh Nhi sợ hãi vội vàng cúi đầu, trong lòng biết mình gây họa. Sợ hãi, trận mắng chửi này là kinh điển được mọi người trong Hàm Vương phủ tôn sùng. Với cái kết là Triệu phu nhân học máu, càng tăng thêm sắc thái cho vở kịch. Trong vương phủ có một câu vẻ, tha đắc tội với Diêm vương còn hơn đắc tội với Phong Tam nương. Tam nương thật lợi hại, Vân Xuân hưng phấn nói, người không thấy sắc mặt màu xanh lá đó của Triệu phu nhân đâu?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 Nương mắng hang quá quên mọi chuyện, Bảo Bảo liếc nhìn nương nó, nhìn nương mắng kiểu đó là biết rồi, ai da, nương biết sai rồi, làm sao bây giờ? Bảo Bảo suy nghĩ, nhíu mày, trong mắt lóe lên ánh sáng, gẩy ông đập lưng ông, mắt Phong Linh sáng lên, chớp mắt hai cái, cười gian hai tiếng, tiểu tử, con thật hư, Vân Xuân và Sơ Hạ nghi ngờ nhìn bên trái một chút rồi lại nhìn bên phải một chút. Không biết hai mẹ con nhà này lại định làm cái gì.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 Quản gia, ông thật lợi hại, thế mà cũng nhìn ra được. Phong Linh cười cười, không phải làm vì nha đầu kia sao? Ông phải tin tưởng chúng ta. Nương của con bé chắc chắn là có vấn đề. Nếu như ta không tin thì có thể hồ đồ diễn kịch sao? Quản gia không yên lòng, dặn một câu, trước khi vương gia về phủ, tiểu quận chúa để ở đây rồi. Ta, Phong Linh mấp máy môi, cặp mắt vô ý nhìn lảng đi nơi khác. Vậy thì muốn để nàng ở đây khoảng bao lâu?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 Có mấy kẻ không muốn sống chọc tới ta. Lãnh Tàng Tâm liếc hắn một cái, không ngừng thở dốc, nũng nịu nói, ngài biến mất một thời gian, ngay cả một chút tin của không có. Tình hình xuất hiện, không nói được lời thứ hai đã đem người ta lên giường. Lãnh Tàng Tâm ta là ai? Là công cụ cho ngài phát tiết. Địch cuồng hất mái tóc dài qua bên, cười một tiếng, ôm lấy nữ nhân lật người, để nàng ta ngồi trên người hắn, còn hắn thoải mái tựa vào giường, đầu gối trên cánh tay. Tế ký hưởng thụ nữ nhân chủ động, đừng có được voi lại đòi tiên. Lão tử bò tiền cho ngươi mở một kỹ viện lớn như vậy, chẳng lẽ là để ngươi lên làm bà nội của ta? Lãnh Tàng Tâm liếc hắn một cái, nói thật dễ nghe, mỗi lần ngài trở lại, chẳng phải đều dẫn huynh đệ đến ăn không uống không, nói là mở cho ta không bằng nói là mở cho huynh đệ, của huynh đệ của huynh đệ của ngài còn đúng hơn. Lời nói thô tục của của Lãnh Tàng Tâm khiến địch cuồng cười to. Nhiều nữ nhân như vậy,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 Điều thiếp kia là người hầu trong một nhà có quan hệ với quỷ diện tăng. Nhắc tới chuyện này, địch cuồng lại tức muốn bốc khói, hung tợn nói: "Mấy con lừa ngốc kia, cướp người triệu ra đi, còn giá hỏa cho xích diễm bang ta. Mục đích muốn khơi mào để ta và Dạ Vô Hàm đấu nhau." "Hừ, đừng để ta bắt được bọn chúng, nếu không, lão tử nhất định phải chặt đầu bọn chúng." Lãnh Tàng Tâm ngoái đầu nhìn, cười một tiếng, "Ta có thể khiến địch bang chủ tức như vậy."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 Toàn quân hai bên dường như là bị diệt, tất cả mọi người sợ ngây người. Phong Linh cảm thấy trong nháy mắt, hô hấp như muốn dừng lại, trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh vô số sinh mạng bị bạo cát cắn nuốt. Châu Châu vội hỏi: "Vương gia, vậy vương gia thì sao?" Bất tích, theo thời gian tin tức truyền đến từ bên kia, Vương huynh đã mất tích được 2 ngày rồi. Châu Châu chỉ cảm thấy muốn ngất, may mà Tiểu Đào đỡ nàng ta kịp. Dạ vô hàm, Phong Linh từ từ nhắm mắt lại.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 Nhìn nữ nhân bị trói hai tay, cả người bị đặt trên lạc đà, tên Lâu La giáp mới nhỏ giọng hỏi: "Lão đại, lai lịch của nữ nhân này không rõ ràng, trông nàng ta cũng không giống như cô nương nhà bình thường." Tên Lâu La ất hiệp lời, một nữ nhân xuất hiện trên sa mạc ngồi trên lạc đà hát niêu ngao. "Không bình thường, rất không bình thường." Lão đại Rie mép cau mày, lộ ra sự thông minh khó thấy được. "Hừ, nhất định là do Huyền Phong lão yêu."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 Lão đại riêng mếp phách lối biểu môi. Hắn ta đưa đến cho ta thì ta phải thu vào chứ. Toà, wow, lão đại là người hiểu dũng hiểu mưu. Bội phục, ha ha, địa bàn của lão đại riêng mếp xây trong một cái thành hoàng trong sa mạc. Thành không lớn lắm, đường thành rất cao, dễ thủ khó công, bọn cướp ở trong thành cũng phải có khoảng 200 người. Thấy lão đại đưa nữ nhân về, tất cả mọi người đều thấy lạ mà bu vào. Lão đại, nữ nhân này ở đâu ra vậy?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 Chương 122, cưới heo muội của ngươi đi, chuyện ngươi nên làm là chăm sóc cho huynh nhi, những chuyện khác ngươi không cần quan tâm." Dạ Vô Hàm nói xong thì khoác tay lên vai Phong Linh. Nổi lên tính cách vương gia, "Đỡ ta về phòng." Phong Linh lườm hắn một cái. "Dạ Vô Hàm, ngươi quá đáng rồi đấy. Phu nhân của ngươi đến rồi, sao lại còn sai bảo ta làm gì? Ta cũng không phải là phu nhân của ngươi." Nàng nói nhiều quá rồi. Dạ Vô Hàm dựa vào người nàng, hơi cau mày, "Chân ta hơi đau, được rồi, ta đỡ ngươi, đúng là kiếp trước ta nợ tiền ngươi rồi." Nhìn nàng lo lắng nhưng bộ dạng vịt chết còn cứng mỏ. Khóe môi Dạ Vô Hàm nhếch lên mấy phần. Châu Châu đứng như hóa đá, không nhúc nhích mà cứ đứng yên ở đó. "Phu nhân." Tiểu Đào đuổi theo, khi nhìn thấy Huyền Phong thì hai con mắt sáng lên, xấu hổ mà nói, "Vị đại ca này, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta." Huyền Phong khoát tay, Ngươi đã cảm ơn lầm người rồi, ta chính là người đứng đầu nhóm cướp này." Xoay người, khách khí nói với Châu Châu, "Vị phu nhân này, ta đã cho người dọn một căn phòng cho ngươi." Châu Châu cứng ngắc gật đầu, sắc mặt trắng bệch, nàng vẫn luôn biết rằng dạ vô hàm cưới nàng chỉ vì huynh nhi. Có thể bởi vì hắn đã cho một giấc mộng đẹp của nàng thành hiện thực cho nên nàng bắt đầu mơ đến vô số giấc mộng đẹp khác. Bây giờ, vỡ mộng, người mà hắn để ý, không phải là Tiêm Vũ. cũng không phải là nàng mà chính là Phong Tam Nương. Đỡ được Dạ Vô Hàm vào trong phòng thì Phong Linh đã mệt dã cả người. Ánh mắt Dạ Vô Hàm nhìn qua nàng, trên gương mặt thuần mỹ nở một nụ cười thản nhiên. Ở đây không có người ngoài. Phong Tam Nương, nàng hãy thừa nhận đi. Nàng đến đây với Dập Thiên là vì ta. Nàng sợ ta chết đúng không? Không sai, đúng là ta sợ ngươi chết đó. Ta sợ không có ai coi tiền như rác để cho ta có thể ăn không ở không được. Dạ Vô Hàm ngồi trên ghế cười như không cười, ánh mắt sắc bén giống như hắn có thể moi được tâm tư của nàng vậy. Đột nhiên hắn đi tới, đưa tay véo khuôn mặt của nàng, "Nàng có biết không, khuôn mặt của nàng lúc nàng trối quanh làm cho ta yêu nàng chết rồi." Phong Linh tức giận đẩy tay của hắn, ngoái đầu nhìn lại liếc hắn một cái, "Hàm Vương điện hạ, ngài đùa giỡn sai đối thượng rồi, ngài còn có một heo muội muội đang ở bên ngoài đợi mà." có muốn ta ra ngoài thỉnh nàng ta vào giúp ngài không? Nàng còn đang tức giận sao? Dạ Vô Hàm một tay chống đầu, cười tủm tỉm nhìn nàng. Phong Linh tức giận quay đầu đi, ai mà rảnh rỗi như vậy chứ? Tâm tình Dạ Vô Hàm đang tốt thì nụ cười lại biến mất trong nháy mắt. Trong đầu lại hiện ra cảnh trong vườn hoa. Hắn suy nghĩ, rồi suy nghĩ, rồi lại suy nghĩ, mặc dù hắn hỏi thì sẽ làm mất phong độ của hắn. Làm mất tư thái cao cao tải thượng từ trước đến nay của hắn nhưng mà hắn vẫn hỏi ra khỏi miệng. Nàng, tích dập duyên à, ngay sau đó, hắn sợ sẽ nghe được đáp án làm hắn thất vọng. Luống cuống, mìm cười nói, nếu như nàng thích đệ ấy cũng không việc gì. Cho dù nàng từng là khí phi của ta, cho dù nàng còn đưa theo một đứa nhỏ, còn có thể là đứa nhỏ của ta, ta cũng sẽ không để ý. Nếu như nàng cầu ta, có lẽ ta sẽ cầu phụ hoàng để nàng gả cho đệ ấy. Phong Linh nhìn hắn giống như đang nhìn quái vật làm cho Dạ Vô Hàm không chống đỡ được nữa. Hắn ảo não nói, "Sao nàng lại nhìn ta như vậy? Ngươi có thích Phi Ưng không?" Dạ Vô Hàm sững sờ, lắc đầu theo bản năng, "Vậy ngươi thích Huyền Phong? Vấn đề của nàng là ô nhục nghiêm trọng đến thanh danh của hắn." Dạ Vô Hàm nheo mắt, nhìn nàng nguy hiểm, "Phong, Tam, nương, ngay cả người có tình yêu nhân loại bao la cũng không thích huynh đệ của mình thì làm sao ta lại có thể thích Kiều Tuyên Tuyên được?" Phong linh lườm hắn một cái, lẩm bẩm, thật không hiểu nổi đầu óc của ngươi đang nghĩ gì nữa. Nói là ta thích Tiểu Thuyên Thuyên, đùa gì thế, nàng không thích thì ra là nàng không thích, đáp án này làm cho Dạ Vô Hàm thấy mừng như điên. Tảng đá đè trong ngực bao lâu nay bị đánh vỡ nát rồi. Ngay cả ở đây tràn đầy cát bụi sa mạc trong không khí nhưng hắn cũng cảm thấy sạch sẽ vô cùng. Nhìn gương mặt đang đè nén, buồn cười nhưng phải làm mặt lạnh của Dạ Vô Hàm. Phong Linh đột nhiên kỳ quái nheo mắt, hỏi, dạ vô hàm, không phải là người đang ghen tị đấy chứ. Ghen tị, ta mà ghen tị à. Phong độ và tư thái của dạ vô hàm đã trở lại. Hắn không để ý cười một tiếng, ta chỉ quan tâm đến dập tuyên nên mới hỏi thế thôi. Tại sao ta phải ghen tị chứ? Phong Linh lặng lặng đưa mắt nhìn hắn ba giây. Sau đó gật đầu, được, nhưng mà vừa rồi người hỏi ta mới nhớ, dường như ta hơi thích kiểu tuyên tuyên. Phong Tam Nương, nàng dám, Dạ Vô Hàm nổi giận, sự ưu nhã chỉ duy trì được mấy giây. Phong Linh cười ha ha, chỉ vào ngực hắn nói: "Dạ Vô Hàm, ngươi hãy thừa nhận đi, ngươi đang ăn giấm của Tiểu Thiên Tuyên, tuyên. ngươi ghen tị với hắn." Gương mặt tuấn tú của Dạ Vô Hàm hơi đỏ lên, hắn nhắm mắt, đột nhiên bắt được tay của nàng, một tay kéo nàng vào trong ngực, cắn răng hỏi: "Ta ghen tị thì nàng rất vui sao?" Phong Linh vẫn cười không ngừng. Không hề che giấu mà gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy, có thể làm cho Dạ Vô Hàm ghen. Làm một chuyện làm cho người ta hưng phấn như thế nào chứ? Nàng cười nhạo Hàm Vương điện hạ đương triều. Nàng có biết đây là tử tội không hả? Phong Linh học giọng điệu của hắn. Dạ Vô Hàm, không sao đâu, ở đây không có người ngoài. Người cũng có thể che giấu và không thừa nhận. Không có việc gì, ta không cười, ta không cười ngươi đâu. Ha ha. liếc nhìn nữ nhân nằm trong ngực mình cười run rẩy cả người. Dạ Vô Hàm vừa tức vừa quẫn, cuối cùng hắn cười tà ác, xem ra không chừng phạt nàng thì nàng sẽ nghĩ rằng Hàm vương ta chỉ để trang trí. Vừa nói xong, hắn hôn lên đôi môi của Phong Linh. Não Phong Linh không còn suy nghĩ được nữa. Sau đó, gương mặt đỏ bừng, "Ưm, Dạ Vô Hàm, ngươi ăn vạ." Dạ Vô Hàm ngước mắt lên, bất mãn nhìn nàng, nàng chú tâm một chút, đúng lúc này Ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân. Ha ha, không sai, yêu tinh đoạt mệnh chính là đồ đệ của yêu tinh truy mệnh năm đó. Ha, tiếng cười đột nhiên dừng lại. Ngoài cửa, mười mấy đôi mắt nhìn chằm chằm vào trong phòng. Hắc Hồ và Huyền Phong Kề vai đứng bất động ở cửa ra vào. Một giây sau, hai người rất ăn ý cùng nhau xoay người. A, có phải ngươi vừa nói đến cách phát triển nơi đây, ta cảm thấy cách đó có thể thực hiện được. Đúng vậy. Chúng ta muốn ra cướp sa mạc. Khuôn mặt Phong Linh nóng đến nỗi có thể làm chín trứng gà được rồi. Nàng vội vàng đẩy Dạ Vô Hàm ra. "Côn đồ, vô lại, nhìn nàng đang trợn mặt." Dạ Vô Hàm nhìn thế nào cũng giống như nàng đang làm nũng vậy. Hắn càng nhìn càng thích, tiến tới ôm nàng, "Tam nương, đừng làm rộn nữa, sau khi trở về phủ, ta sẽ cưới nàng làm phi nhé. Được không?" "Hừ, ngươi đi mà cưới heo muội đi."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 Có phải ông đang nói đến Võ Lâm là cái nơi nay chém mai giết không? Tiểu tử thối kia là minh chủ Võ Lâm. Quản gia gật đầu, Phong Linh nói: "Trời ơi, cho sét đến đánh chết ta đi." Nàng sắp phát điên mất. "Tiểu thử thối, xem nương có lột da con không?" Nàng tức giận vọt vào trong. Những người khác ở lại mắt to trừng mắt nhỏ. Quản gia không dám nói gì, Trở dạ vô hàm nổi giận, để Vương phủ thành thế này ông cũng có lỗi.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 là vương gia nguyên tắc, không thể không làm trái nguyên tắc. Dạ vô hàm, hai bên, các thị thiếp cũng che cái miệng, cũng bày tỏ thái độ hoài nghi. Tiên ngôn vạn ngữ chỉ muốn hỏi một câu, Hàm vương bị là sao rồi à?